Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân Tập 86 Của tác giả Dinh Tiểu Dinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch Qua dòng đọc Hoàng Dinh Chương 677 Luyện thể Nữ hoàng gật đầu nói Đây là một cao tăng tầm tông, tông Sau khi mà tỏa hóa lưu lại Lúc ấy bọn họ vì lập chùa miếu Ở các quận thành Mang xá lợi một cao tăng tặng cho triều đình Xá lợi Phật môn là bảo vật cao tăng tinh thâm Phật Pháp sau khi bị diên tịch lưu lại. Bên trong xá lợi có pháp lực suốt đời của bọn họ, phàm nhân mang cái bảo vật này bách bệnh bất xâm, yêu quỷ chớ gần. Đồng thời đây còn là một tài liệu khó có được. Sau khi mang nó mài thành phấn, có thể thay thế một số thiên tài địa bảo quỷ giá nào đó dùng để mà giết phù lục thánh khiết. Đương nhiên, đối với tu hành giả Phật môn mà nói, Xá lợi cao tăng càng có tác dụng rất lớn Xá lợi tử là cao tăng Phật môn Cả một đời ngân kết Phật Pháp Ở trước khi bị diên tịch Bọn họ mang pháp lực suốt đời ngân tụ thành xá lợi Để lại cho hậu bối Đây cũng là một loại Phật Pháp truyền thừa Hậu nhân chỉ cần hấp thu pháp lực trong xá lợi Có thể tránh được mấy năm Thậm chí mấy chục năm khổ tu Nhưng pháp lực trong xá lợi Không có khả năng giữ lại toàn bộ Một vị cao tăng Phật môn trước khi bị duyên tịch có thể mang pháp lực lưu lại một hai thành. Ngân tụ thành xá lợi đã là khó có được. Dù vậy đối với tu hành giả cấp thấp mà nói đó cũng là một tạo quá lớn bằng trời. Cái món quà quý giá như vậy đối làm người khác Lý mộ có thể tiếp khách ký. Nhưng mà giữa hắn cùng với nữ hoàng bất cứ sự khách khí nào cũng không cần thiết. Lý mộ có thể bán mạng cho nàng Cũng có thể bình yên nhận món quà quý trọng như thế của nàng. Cao Tăng sau khi duyên tịch có thể lưu lại xá lợi tử ít nhất cũng là cảnh giới thứ bảy. Mặc dù trong xá lợi này chỉ có một thành pháp lực của hắn đối với Lý Mộ mà nói cũng là khổng lồ vô cùng. Sau khi mà có vật ấy, Lý Mộ tu hành Phật Pháp tiến cảnh thần tốc chỉ dùng có mấy ngày liền thế như trẻ tre đột phá cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư. Kim thân cũng không xa nữa Nếu mang pháp lực trong xá lợi này Hấp thu toàn bộ Tu thành Kim thân là chuyện tất nhiên Nhưng mà mọi việc không có thể nóng vội, Lý mộ tiến cảnh quá nhanh Cần phải hoàn toàn củng cố cảnh dây trước mắt Mới có thể thử đột phá Thân thể của hắn Nhìn không có gì biến quá Nhưng mà lý mộ dùng bạch ớt kiếm Nhẹ nhàng cắt qua Trên cánh tay chỉ xuất hiện có một dây trắng Hắn dần chuyển pháp lực lại cắt mạnh một phát trên cánh tay mới xuất hiện cái vết máu nhợt nhạt nhưng mà vết thương đó vừa mới xuất hiện liền lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy được khép lại nhanh chóng biến mất không dấu vết đây chỉ là cảnh vết thứ ba đợi sau khi mà hắn tu thành kim thần phối hợp đấu tự quyết vô luận là áp sát chiến đấu hay là đấu pháp từ xa đều được thực lực không có điểm yếu rõ ràng nữa vấn đề trước mắt cần giải quyết Thông qua duyên xá lợi cao tăng kìa, pháp lực của lý mộ tuy theo kịp nhưng mà vẫn chưa triệt để dung hợp với bản thân. Phật môn tu hành giả, từng bước một khổ tu lên, pháp lực giấu trong thân thể, thân thể theo pháp lực tăng trưởng mà mạnh lên. Pháp lực của lý mộ tăng trưởng quá nhanh, rất nhiều còn tự do trong thân thể, không có thể phát quy ra lực lượng trên thân thể mạnh nhất. Mà phương pháp nhanh nhất khiến cho hai thứ dung hợp, chính là chiến đấu. Đảng tiếc, Trung quanh của Lý Mộ không có bằng hữu tu Phật, Mai Đại Nhân cùng với Thượng Quang Ly tuy tu vi cũng đủ, nhưng mà thân thể không chịu nổi mấy quyền của hắn. Nữ hoàng trái lại có thể cầm chiên giáng nhưng mà thực lực hai người trên lệch quá xa, không có tạo được tác dụng tôi luyện. Hơn nữa, Lý Mộ không muốn bị nữ hoàng chà đạp, để tránh mỗi ngày điều tự mình thể hội sự cường đại của nàng, khiến cho hắn buổi tối lại có một ít giấc mơ cổ quái xấu hổ chứ. Lý mộ trầm tư suy nghĩ. Trong đầu bỗng xẹt qua một tia sáng. Hẳn nhớ tới cùng nữ hoàng ở tầng Cửu Thiên Cương Phong đã gặp được cái hòa thượng kia. Tầng Cửu Thiên Cương Phong là một nơi luyện thể thiên nhiên. Lên cao mỗi một trưởng, quy lực Cương Phong tăng thêm một tầng. Có thể căn cứ quy lực Cương Phong mình có thể thừa nhận. Lựa chọn cái độ cao vị trí lúc nào cũng đều đang kiêu chiến cực hạn. Sau khi mình thực lực tăng lên còn có thể kiêu chiến vị trí cao hơn. Tiếp tục khiêu chiến cực hạng mới Một canh giờ sau Trên không của thành Đô Tầng Cửu Thiên Cương Phong Cái đáy dưới cùng của tầng Cương Phong Hai bóng người cách nhau một khoảng cách Quanh chân mà ngồi Thân thể của Lý Mộ hoàn toàn bại lộ ở Trong tầng Cương Phong Tùy ý Cương Phong thổi đánh Cách đó không xa Thượng quan Ly Đã dùng pháp lực dựng lên một dòng bảo hộ Hết sức mang Cương Phong chống cự ngoài thân thể Một canh giờ trước Sau khi mà lý mộ hướng nữ hoàng đưa ra ý tưởng của hắn, Thượng Quang Ly cũng cứ đòi theo tới. Vô luận rèn luyện thân thể hay là tôi luyện pháp lực, nơi này đều là một bảo địa thiên nhiên. Có thể lúc nào cũng áp bức cực hạn thân thể cùng với pháp lực, đột phá mỗi một tầng cương phong sẽ tiến vào một thiên địa mới. Nhưng mà quá trình này lại không có dễ dàng. Nơi này nhiệt độ cực thấp, cương phong thổi bên người như là đao cắt. Thừa nhận áp lực cực lớn, đối là một phàm nhân ở đây tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiếp nhận lăng trị. Thân thể của Lý Mộ ở trong gió lạnh, tản mát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, cương phong thổi qua, ánh sáng vàng trên thân thể của hắn có một sự ảm đạm, rất nhanh lại một lần nữa sáng lên. Như thế tuần hoàng lặp lại, dưới loại áp lực cực hạn này, pháp lực Phật môn tự do trong cơ thể của hắn bắt đầu xảy ra dung hợp với thân thể. Một cách nào đó Hắn mở mắt ra Nhìn Thượng Quang Ly một cái Phát hiện nàng đang đau khổ chống đỡ Thượng Quang Ly và Lý Mộ giống nhau Tu vi của hai người bọn họ Đều là thông qua đi đường tắt Tăng lên trên diện rộng Dù luận lực kinh nghiệm hay là pháp lực tinh thuần Đều không bằng tạo hóa cảnh thật sự Tần Cửu Thiên Cương Phong này Đối với bọn họ mà nói Là bảo địa tu hành khó có được Nhưng mặc dù là đáy dưới cùng Của Tần Cương Phong Quy lực Cương Phong cũng không hiểu Lý Mộ cùng với Thượng quan Ly Chống đỡ một khắc đồng hồ liền song song tới cực hạn Chu vũ dùng tạo lên Mang theo hai người rời khỏi tầng Cương Phong Trở lại Hoàng Cung Lúc này trên tóc của Lý Mộ Cùng Thượng Quang Ly đều kết Một tầng bạch xương Cương Phong lạnh lẽo thấu tâm thấu xương Nắng lại lâu mặc dù là tu hành giả Cũng sẽ bị đông cứng mà chết lạnh Thượng Quang Ly nhìn Lý Mộ một cái Hai người bọn họ cùng từng trải qua sinh tử cùng nhau thổi cương phong, coi như là cùng chung hoạn nạn rồi, khoảng cách với nhau nhanh chóng bị kéo gần lại. Nàng nhìn lý mộ, chủ động mở miệng hiếm thấy nói, cơn lạnh còn lại của cương phong sẽ duy trì thật lâu, tìm một nơi ấm áp, trước là dùng pháp lực xua tan cái lạnh đi. Chương 678 Lời Đồn Đãi Vừa dứt lời, Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng từ trong cung chạy ra. Nhìn thấy Lý Mộ bị đông lạnh, sắc mặt tái nhợt, cả hai lộ ra vẻ mặt đau lòng. Giảng Giảng nâng tay của Lý Mộ lên, dùng sức hà hơi, đặt ở trên mặt của nàng, hỏi công tử, bây giờ có ấm áp hơn một chút rồi chứ? Tiểu Bạch nắm một tay khác của Lý Mộ thúc giục, trên người quan công sao mà lãnh giấy? Chúng ta mau trở về phòng, ta sẽ làm ấm giường cho ngươi. Thượng Quang Ly nhìn Lý Mộ bị hai nữ tử dây quanh đi xa. Đứng thẳng một hồi lâu ở tại chỗ, hai tay chấp lại, hà mấy hơi, sau đó cố gắng ôm chặt thân thể của mình. Mai Đại Nhân xa xa nhìn Thượng Quang Ly thở dài. Bây giờ biết chưa, cái chỗ tốt bên cạnh có người chưa? Thân thể của Thượng quan Ly còn đang khẽ rung rẩy thản nhiên nói. Chỉ có vậy mà thôi. Mai Đại Nhân lắc đầu nói. Cũng lạnh thành như vậy rồi, còn mạnh miệng nữa, nha đầu khẩu thị tâm phi. Đây, đến đây đi, tỷ tỷ ôm một cái cho người ấm áp coi. Cương Phong tuy rét lạnh thấu xương, nhưng mà ổ chăn đã có giản dãn cùng tiểu bạch, làm ấm áp vào lòng người. Thậm chí, ấm áp có một chút xa đoạ. Vừa nghĩ đến Lý Thanh đang bế quang khổ tu, hắn ở đây hưởng thụ giản giản và tiểu bạch làm ấm dường. Lý Mộ cảm thấy hắn đúng là quá xa đoạ rồi. Tự mình cảnh tĩnh một chút, hắn cảm thấy không có thể tiếp tục như vậy, mang cánh tay từ trong lòng của giảng giảng cùng tiểu bạch rút ra, khoanh chân ngồi trên giường tiếp tục tìm hiểu thiên thư. Mà lúc này trải qua nhiều ngày lên men, cái chuyện yêu hoàng bạch đế đồng phủ hiện thế rốt cuộc hoàn toàn đã phát tán ra. Đạo môn của sáu tông, ma đạo bốn tông cùng với mấy đại yêu dương, thậm chí triều đình đại chu đều tham dự tranh đoạt yêu hoàng đồng phủ. Tuy đại bộ phận mọi người đều không có biết kết quả cuối cùng nhưng có thể nghĩ mà biết nhiều thế lực như vậy có vô số cường giả, thiên thư chỉ có một tờ. Bạch đế truyền thừa cũng chỉ có một. Vô luận cuối cùng qua rơi nhà ai trong đó nhất định sẽ trải qua sự tranh đoạt vô cùng thảm thiết. Mấy ngày này động tác của các thế lực lớn biểu hiện ra ngoài cũng không cái nào không chứng minh điểm này. Trong yêu quốc Hùng tộc cùng xạ tộc, lan tộc cùng báo tộc bỗng nhiên kết minh. Mà trước đó giữa các đại yêu dương, còn bởi vì tranh chấp lãnh địa có nhiều ma sát, không có một chút dấu hiệu kết minh. Mà sau khi bốn đại yêu dương song song kết minh, nội bộ yêu quốc bọn họ cũng có một chút tin tức truyền ra. Nghe nói lần tranh đoạt yêu hoàng đồng phủ, tinh nhuệ dưới trướng của bốn đại yêu dương đã tổn thất nặng nề, Yêu tướng phái ra hầu như là hoàn toàn bị diệt vì tránh ở sau khi bọn họ có thực lực tổn hao nhiều đã bị yêu dương khác thâu tóm chỉ có thể bất đắc dĩ kết minh mà ma đạo yêu tông ở yêu quốc xưa nay kiêu ngạo không ngừng thâu tóm tiểu yêu tập xung quanh mở rộng thế lực của mình mấy ngày nay bỗng nhiên thành thật hơn rất nhiều phạm gì thế lực không chỉ có sự co lại yêu trước kia ý vào bối cảnh của yêu tông coi trời bằng dung tên nào cũng bắt đầu sợ sệt cái này cũng xác minh một ít lời đồn từ lãnh địa Hùng Dương cùng với xà Dương truyền ra. Nghe nói, Yêu Tông lần này phái năm yêu tướng cạnh với thứ năm tiến vào bạch đế đồng phủ. Cuối cùng, một tên cũng chưa có trở về. Thủ hạ đắc lực của đại trưởng lão Yêu Tông một lần tổn hại một nửa, cũng khó trách, Yêu Tông bỗng nhiên trở nên thành thật. Mà cùng lúc đó, u đô quỷ dực xa rồi. Hồn Tông, hai hồn ảnh đứng ở trong hồn điện nhìn nhau hai năm trước, Hồng Cung có được một đại trưởng lão cảnh giới thứ sáu, dưới hắn có thập điện diêm la, tu vi của mọi người đều ở cạnh giới thứ năm trở lên. Từ sau khi mà sở gian diều chết ở Bắc Quận ngũ quan dương tổng Đế dương, bao gồm đại trưởng lão U Minh Thánh Quần đều chết bởi tay của lý Mộ kia, thực lực của Hồng Cung tổn hại bao nhiêu. Lần này tranh đoạt yêu hoàng động phủ, Tần Quảng Dương càng một hơi phái ra ngũ điện diêm la, kết quả. Mũ Điện Diêm La ngay cả một tên cũng chưa có thể trở về. Hồn Tông từng uy hoàng một thời, cương giả vô số, hôm nay chỉ còn lại của Tần Quảng Dương bị cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới thứ 6, cùng với chuyển Luân Dương còn sót lại trong thập điện Diêm La, triệt để trở thành đứng cuối 10 tông. Nếu là thế lực khác của Quỷ Dực gặp tổn thất nặng nề như vậy, các quỷ dương chung quanh như hổ rình mồi, sợ sớm đã ngồi không yên rồi. Kết cục của bọn họ Chỉ có thể thâu tóm cùng bị chia cắt Nhưng mà mặc dù hồn tông có yếu đi nữa Cũng là một trong ma đạo bười tông Sau lưng có ma đạo Cái cây to này Trong quỷ dực Không có thế lực nào dám thâu tóm bọn họ Chủ yếu là chính bọn họ Không thể tiếp nhận hồn tông suy sụp Tần Quảng Dương trầm giọng nói Phải màu chóng Mời chào một ít cường giả Nếu mà không hồn tông của ta Sợ là chỉ còn trên danh nghĩa thôi Chuyển luôn dương lắc đầu nói quỷ dực u hồn cảnh giới thứ năm đều đã bị các loại thế lực hợp nhất trùng quy không thể từ chỗ bọn họ mà cướp đến các thế lực của quỷ dực không có dám động đến hồn tông là kiên kỵ ma đạo nhưng mà nếu hồn tông chọc vào bọn họ đương nhiên không khách khí lấy thực lực bây giờ của hồn tông ai cũng không thể triêu vào Tân Quảng Dương nói không phải là toàn bộ u hồn đều đã bái vào các thế lực lớn ta nghe nói Tây Sơn có một nữ quỷ Vừa mới tấn thăng u hồn Một năm trước phía đông của My Sơn Cũng bị một tu hồn Cảnh giới thứ năm chiếm cứ Chuyển Luân Dương nghĩ nghĩ Đại trưởng lão là nói Cái vị lâm phu nhân ở Tây Sơn sao Cùng vị tồn tại cường đại kia Của My Sơn Tân Quảng Dương nói Đúng chính là các nàng Chuyển Luân Dương lắc đầu nói Nửa năm trước Thái Sơn Dương Từng phụng mệnh thánh quân Đi mời cái vị lâm phu nhân kia Nhưng mà đã bị nàng từ chối rồi Mỹ Sơn vị kia, thực lực cực kỳ cường đại, ta và Bình Đẳng Dương đi mời nàng, ngay cả mặt của nàng cũng chưa có nhìn thấy. Bình Đẳng Dương bởi vì nói năng lỗ mãn, thiếu chút nữa đã chết trên tay của nàng. Nếu không phải là thời khắc máu chốt, ta đưa ra cái tên thánh quân, sợ là hai chúng ta đã không có thể trở về được rồi. Tần Quảng Dương nhíu mày, hai người các ngươi ngay cả mặt của nàng cũng chưa nhìn thấy, đã thiếu chút nữa ngã xuống chẳng lẽ hồn tu đó đã tiến vào cảnh giới thứ sáu sao? Điều đó trái lại không có. Chuyện Luân Dương nói, tu vi của nàng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng mà thần thông thật sự rất đáng sợ. Quả thật trước đây chưa từng gặp. Tần quản Như hỏi, thần thông thế nào? Chuyện Luân Dương nói, khiến cho phạm vi 10 dặm trời dán tuyết lớn, tuyết đó hàng ý thấu xương có thể thương tổn hồn thể, nàng còn có thể khống chế sấm sét có khắc chế rất mạnh đối với chúng ta đó chương 679 luyện tập trong mắt của tần Quảng Dương ánh sao chớp động nói quả nhiên có một chút bản lãnh nếu có thể thu phục nàng bên người bổn dương chẳng phải có thêm một trợ lực sao nữ tử này tuyệt đối không thể bỏ qua nhưng mà trước khi thu phục nàng ta bổn dương cần phải đi gặp lâm phu nhân kia một lần vừa dứt lời thân thể của hắn quá thành một đám sương xám rời khỏi hồn điện bay về phía Tây. Cùng thời điểm trong ma đạo, bởi vì chuyện nào đó một lần nữa dẫn phát chấn động, dạng quyển thiên quân lần thứ hai truy nã lý mộ đưa ra cái thù lao so với lần đầu tiên hậu hĩnh hơn. Phạm là ai có thể bắt sống người này, có thể trở thành thân truyền đệ tử của thiên quân, nắm giữ thiên thư một năm. Phải biết rằng về lý mộ này một lần trước treo giải thưởng, chỉ là chỉ đạo tu hành, Cảm ngộ thiên thư một lần mà thôi. Trở thành thân truyền đệ tử của thiên quân, có một năm thời gian cảm ngộ thiên thư, đây nào phải là chiêu mộ đồ đệ rõ ràng, chọn rễ rồi. Loại chỗ tốt này không có giống như cho người ngoài. Ai chẳng biết, thiên quân có một cô con gái, dung mạo tuyệt đẹp, thiên tư cực cao. Nếu có thể trở thành thân truyền đệ tử của thiên quân, có cơ hội rất lớn. Không, hầu như là trên 90% có thể cưới nguyện cơ, trở thành người một nhà với Thiên Quân. Việc này một khi mà truyền ra liền trong phạm vi ma đạo dẫn phát nghị luận mạnh liệt. Lý Mộ kia rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy mà khiến cho Thiên Quân treo giải thưởng như thế? Đây là lần thứ hai treo giải thưởng hắn rồi. Người này sẽ không ngủ với con gái Thiên Quân rồi chứ? Thiên Quân đối với quyển cơ công chúa là vô cùng sủng ái, ta cảm thấy có khả năng không được. Lý mộ người này ta nhất định phải giết, không phải vì trở thành đệ tử thiên quân, cũng không phải vì thiên thư. Chủ yếu không có nhịn nổi cơn giận, hắn là bẩn quyển cơ công chúa. Thôi ngươi đi, thiên quân nói lần này chỉ cần sống đó. Hả? Vì sao? Bắt sống so với bắt chết khó hơn nhiều đó. Giàn Nguyễn thiên quân treo giải thưởng đối với lý mộ không chỉ cực hạn ở ma đạo, mặc kệ là yêu tộc, quỷ dật hay là nhân loại, Chỉ cần có thể mang lý mộ kia còn sống đưa tới trước mặt của hắn đều có thể được ban thưởng thiên quân hứa hẹn. Đối với lý do thiên quân chỉ cần sống, mọi người cũng đều đưa ra phỏng đoán. Cuối cùng, bọn họ nhất trí cho rằng hắn là lý mộ kia bạc tình bạc nghĩa đối với quyển cơ công chúa đã chọc giận thiên quân. Thiên quân hắn là tính sau khi mà bắt sống hắn sẽ dùng thủ đoạn biêu cùng tàn khốc tiến hành trà tấn cực kỳ tàn ác đối với hắn cung trường nhạc trong tay của chu vũ cầm một phần mật báo đến từ ma tòng nhìn lý mộ như có một chút hứng thú nói thám tử ma Tông nói ngươi đã làm con gái dạng nguyễn thiên quân to bụng dạng nguyễn thiên quân trong phạm vi tổ châu truy nã người người mà bắt sống người có thể trở thành thân truyền đệ tử của hắn có một năm thời gian lĩnh ngộ một tờ thiên thư chuyện ngươi cùng con hồ ly đó là xảy ra khi nào Dạng dạng chấn động há hóc mồm ngay ca kẹo trong tay cũng đã rơi không biết luôn. Tiểu Bạch dễ mặt dại ra, nghĩ đến ân công ở bên ngoài đã có hồ ly khác, nhất thời cảm thấy đời cáo u ám rồi. Chẳng lẽ sự sủng ái của ân công đối với nàng cũng sẽ biến mất sao? Toàn là nói bậy. Lý Mộ sau khi phản ứng, trên mặt lộ ra một nét tức giận nói. Đây là một tình báo giả ai truyền về, không có trách nhiệm chút nào cả. Bịa đặt lôi thôi Nếu đây là chiến báo quan trọng Sẽ chậm trễ bao nhiêu chuyện Tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu cho triều đình Tiền thưởng năm nay của hắn không còn nữa Chu Vũ đặt cái phần tình báo xuống thản nhiên nói Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ ma đạo Là người thì có thể nghe được Lý mộ ngẫn đầu nhìn nàng nói Xin bệ hạ tin tưởng thần Thần đối với nương tử trung trinh À không Dù là lý mộ da mặt dày đi nữa Cũng không có nói ra được trung trinh như là một từ này. Thậm chí, ngay cả 0304 cũng không phải. Nếu không, hắn là đặt lý thanh, tiểu bạch, giảng giảng ở chỗ nào? Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Thần trung thành tận tâm đối với bệ hạ, có thể nào cấu kết cùng yêu nữ của ma đạo? Càng không thể làm, làm làm cho nàng to bụng. Trời ơi, đây là cái lời đồn, là bỉa đặt mà. Bên người của thần có tiểu bạch. Sao có thể đi chiêu chọc hồ ly khác chứ? Trên mặt của tiểu bạch lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, cảm thấy tình yêu quan công đối với nàng đã trở lại rồi. chu Vũ búng ngón tay, một ánh lửa bay ra, mang tình báo đốt thành tro. Được rồi, được rồi, trầm tin tưởng ngươi, đi làm việc đi. Lý mộ ra khỏi cung trường nhạc, chậm rãi phun ra một hơi. Dạng quyển thiên quân này đúng là âm hồn bất tán mà. Lần này treo giải thưởng, đừng nói người trong ma đạo, ngay cả bản thân của Lý Mộ cũng động lòng không thôi. Trở thành thân truyền đệ tử của dạng Nguyễn thiên quân hoặc là cưới quyển cơ, Lý Mộ đều không có hứng thú. Nhưng một tờ thiên thư kia trong tay của dạng Nguyễn thiên quân, Lý Mộ lại phi thường tò mò. Nghe nói thiên thư đầy đủ tổng cộng có 24 trang, trong đó ẩn chứa thiên địa đại đạo. Lý Mộ chỉ tìm hiểu hai trang trong đó. Đã đạt được phù đạo cùng diêu đạo truyền thừa rồi Đồng thời hình ảnh lưu lại trong thiên thư Cũng để lại ấn tượng khắc sâu cho lý mộ Những con thú khổng lồ kia là cái gì? Cường giả yêu tộc Lại gì sao lấy đầu hút trời Trong thiên thư khác còn có bí ẩn như thế nào? Làm chí bảo truyền kỳ nhất trên đời này Truyền thuyết thuộc về thiên thư rất nhiều Nhưng mà không hề nghi ngờ lĩnh ngộ thiên thư đầy đủ liền có thể thấy rõ thế gian đại đạo này Dạch trần bí ẩn thời kỳ của diễn cổ Hai việc này Hấp dẫn đối với Lý Mộ Lớn hơn quyển cơ xa xa Không biết nếu mà đi tự thú Mang Lý Mộ còn sống đưa tới Dạng quyển thiên quân sẽ giữ hẹn Để cho hắn tìm hiểu Một tờ thiên thư kia trong ta của gã không Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghỉ Cảm thấy khả năng này không lớn Quan quan từ bỏ loại ý tưởng này Thập dạng đại sơn Chỗ quyển tông Dạng Nguyễn Thiên Quân mang một trang sách phong cách cổ xưa giao tới trên tay của Nguyễn Cơ nói Nếu không thể cảm ngộ nhiều hơn, đừng có miễn cưỡng Nguyễn Cơ gật gật đầu nói Con biết rồi Nàng cầm trang sách này mang ý thức chìm vào trong đó rất nhanh liền xuất hiện ở trong một mảng không gian hư vô Không gian nơi đây có sương mù mờ mịch Đưa tay chỉ có thể nhìn thấy xa mấy bước bên người Sương mù thỉnh thoảng quay cuồng tự như có cái gì nhanh chóng bay qua. Nguyễn cơ tỉnh tâm lại, tập trung tinh thần, thử dùng ý niệm mang nó xua tan. Sương mù trước mắt tựa như loãng đi một ít. Một bóng trắng bỗng nhiên từ trong sương mù xuyên qua. Đó là một con hồ ly có hai cái đuôi màu trắng. Ánh mắt Nguyễn cơ từ trên thân yêu hồ ly đảo qua tiếp tục xua tan sương mù. Chương 680 Luyện tập Trong một tờ thiên thư này, có truyền thừa hồ tộc các nàng. Hồ tộc tuy cũng là yêu tộc, nhưng mà các nàng tu hành lại khác diều tộc. Các tiền bối hồ tộc đã mở cho bọn họ một con đường tu hành hoàn toàn khác biệt. Hồ tộc nhỏ yếu tu hành tới đỉnh phong, lại là yêu tộc chi dương. Bọn họ lấy Thiên yêu làm thủ hạ, lấy Thiên Long làm vật cỡi, chỉ là theo từng vị thiên hồ ngã xuống, chưa có thiên hồ mới sinh ra, hồ tộc dần dần xuống dốc. Sương mù trước mắt dần dần nhạt đi, càng lúc càng nhiều bóng cáo từ trong mắt của Uyển Cơ bay qua. Những hồ ly này có hai đuôi, ba đuôi, bốn đuôi, một con trong đó nhiều tới 5 đuôi. Trên mặt của Uyển Cơ vẫn như cũ, chưa lộ vẻ hài lòng. Bà năm trước, nàng có thể đủ từ trong thiên thư đạt được truyền thừa của Ngũ Dĩ yêu hồ, đến nay chưa gặp được một con Lục Dĩ. Phụ thân năm đó chính là cơ duyên xảo hợp đạt được Thất Dĩ quyền hồ truyền thừa. Mới có thực lực cùng địa vị hôm nay Nếu có thể gặp được một con lục dĩ linh hồ Đạt được truyền thừa của nó Nàng liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất Tấn thăng lục dĩ Chỉ tiếc muốn đạt được Cái loại truyền thừa cấp bậc này Trừ thực lực Con cần phải có vận khí Dạng Nguyễn Thiên Quân Nhìn Nguyễn Cơ đắm chìm trong thiên thư Yên lặng đi ra khỏi đồng phủ Hắn nhìn một đệ tử Nguyễn Tông hỏi Tìm được linh thi quy hoàng chưa Đệ tử đó lắc đầu nói Bẩm Thiên Quân còn chưa có ra được tung tích của nó. Dạng Nguyễn Thiên Quân bình tĩnh nói. Tiếp tục tìm đi. Thiên Thư đã rơi vào trong tay của Lý Mộ. Đây là sự thật không thể thay đổi. Nhưng mà có được Thiên Thư chỉ làm cho người ta có được khả năng trở thành cường giả. Cũng không thể lập tức làm cho người ta biến thành cường giả. Đạo Môn, Sáu Tông đều có Thiên Thư. Người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là cảnh giới thứ bảy. huống Chi đó là Thiên Thư yêu tộc đối với nhân tộc căn bản vô dụng nhưng mà thi thể yêu hoàng thì lại khác đó là thiên yêu chi thi nếu mà giao cho thi tông luyện chế thêm cho dù không có thể khôi phục thực lực đỉnh phong quãng cũng nhất định có thể tạo ra một vị cường giả thượng tam cảnh cái này so với chỗ tốt thiên thư mang đến càng thêm trực tiếp doanh châu doanh châu giáp giới với đông bắc của bộ tổ châu cảnh nội nhiều núi nhiều độc chướng tuy là địa vực rộng lớn nhưng mà lại không có quốc gia nhân loại thành lập. Chỉ là khắp nơi độc trùng, độc thú, cây cối qua cỏ, ở đây có thể sinh tồn, bình thường cũng có kịch độc. Cực ít ai biết, thi tông của ma đạo Thập Tông ở Doanh Châu. Trong ma đạo Thập Tông, mọi người bài xích nhất đối với thi tông. Hồn tông và yêu tông tuy làm nhiều việc ác, nhưng mà quỷ và hồn của con người yêu vật cũng là sinh linh, cùng nhân loại có tình cảm chung. Một ít tình yêu dựa qua chủng tộc người và quỷ, người và yêu dựa qua sinh tử trong đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Nhưng mà từ trước đến nay, chưa từng quay viết chuyện xưa người cùng với Thi. Dù sao, ở trong mắt đại đa số mọi người, cương thi đều là thứ chỉ biết khúc máu cắn người, không có nhân tính. So với quỷ, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Người của Thi Tông, cả ngày ở cùng một chỗ với Thi Thể, Chỉ nghĩ thôi, đã có một chút không rét mà run rồi. Không chỉ có chính đạo, ngay cả ma đạo, cũng không thích thi tông. Trên người của bọn họ luôn tràn ngập thi khí nồng đậm, còn luôn nhớ mong thân thể của người khác. Mà tòng nếu có cường giả ngã xuống, thi thể vẫn còn, người thi tông sẽ chủ động tìm tới cửa, đòi thi thể. Nếu có cường giả đại nàng sắp tới, bọn họ càng sẽ sớm tới cửa, chờ tiếp thu di thể của bọn họ, Hoàn toàn không có để ý cảm thụ của người sắp chết Bởi vậy ở Ma Đạo Thi Tông cũng tồn tại tựa như sau chỗ vậy Doanh Châu Trong thân núi rộng nơi nào đó Truyền đến từng trận thanh năm chấn động Cái gì? Bạch Đế động phủ hiện thế sao? Bên trong có dù số yêu thi 3.000 năm trước Thi thể bản thân của Bạch Đế cũng ở bên trong Là thi thể cường giả cảnh giới thứ 9 Thứ tốt mấy trăm năm Cũng không có gặp được vì sao mà không nói sớm chứ đời này nếu có thể lấy thi thể cạnh giới thứ chín làm tài liệu luyện chế linh thì cho dù chết cũng đáng mà từng bóng người quanh chân ngồi trên đài đá trong hang bọn họ tuy đều là nhân loại nhưng mà trên thân thể tràn ngập thi khí nồng đậm cái này không phải là bởi bọn họ đại nạn sắp tới mà là bởi bọn họ quanh năm ở chung một chỗ với thi thể dưới đài đá Một chỗ bình đài diện tích cực kỳ rộng lớn, ở trên bình đài đứng chỉnh tề mấy trăm thi thể, toàn bộ hàng đá đều đã bị thi khí tràn ngập. Bóng người trên đài đá, dẻ mặt ai cũng hối hận, luyện chế yêu thi cảnh giới thứ 9 là bọn họ nằm mơ cũng không có dám mơ thấy. Bất cứ một đệ tử thi tông nào cũng coi đây là mục tiêu đỉnh cao trong cuộc đời. Bỏ lỡ cơ hội đạt được yêu thi cảnh giới thứ 9, mọi người đều cảm thấy tiếc hận. Nghe nói, có không ít người chết ở trong yêu hoàng đồng phủ. Đáng tiếc, thi thể của bọn họ đám lão già kia của các tông rốt cuộc khi nào chết chứ? Nếu có thể, có một thi thể cảnh giới thứ bảy lấy để mà luyện, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đại trưởng lão cũng không biết có phải thật sự đã chết hay không nữa. Đáng tiếc, thi thể của hắn không có lưu lại. Không có cảnh giới thứ bảy, cảnh giới thứ sáu đỉnh phong cũng có thể chấp nhận mà. Lấy âm... Hồng minh cờ trí của đại trưởng lão, sao có khả năng dễ dàng ngã xuống như vậy? Hắn cũng không phải là lần đầu tiên chết. Một lần dài nhất, hắn đã biến mất mười mấy năm mới xuất hiện. Lúc này mới trôi qua không có đến hai năm, nói không chừng hắn ngày nào đó liền tự mình trở lại rồi. Yêu Hoàng Động Phủ Lý Mộ nhìn mười yêu thi trước mặt, mặt lộ vẻ suy nghĩ. Ba ngàn năm trước, thiên địa linh khí nồng đậm, cường giả xuất hiện lớp lớp làm thủ hạ yêu hoàng mười yêu tinh bọn họ đạo hạnh thấp nhất cũng có tu vi quyền cơ tử hôm nay rồi Nếu mà dựa theo phương pháp luyện thi đỉnh cấp của thi thông ít nhất cũng có thể luyện chế ra yêu thi cạnh giới thứ sáu hai cái trong đó thậm chí có hy vọng đạt tới cạnh giới thứ bảy đương nhiên cái loại yêu thi cấp bậc này không phải là dễ dàng luyện chế như vậy tài liệu luyện thi cần phải tiêu hao cực kỳ khổng lồ Lý Mộ từng hỏi quyền cơ tử Cũng đã từng hỏi nữ hoàng, thứ hắn cần, bạch dân sơn và triều đình cộng lại cũng không có gom đủ đâu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Mộ không khỏi nhìn phía đồng bắc. Nơi đó là phương hướng Doanh Châu. Có rất ít ai biết, tông môn thi tông ngay tại Doanh Châu hiếm thấy gia trần. Ở luyện thi thượng, thi tông không có thể nghi ngờ tối chuyên nghiệp. Mấy ngàn năm tích lũy, nơi đó có được Lý Mộ sở cần tất cả tài liệu. Lý Mộ suy nghĩ một lát. Ký tức trên người đột nhiên biến đổi. Nữ hoàng đang lười biến, tựa chéo trên ghế để mà đọc sách, nần mắt liếc kháng hỏi. Người đang làm cái gì? Lý mộ phật phân, phân tài nói, bệ hạ không cần phải quản ta, ta luyện tập trước một chút nha. chương 681, cung nên đại trưởng lão trở về. Bạch đế yêu thi từng rối rắm vấn đề ta là ai, thật ra cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Giờ phút này ngồi ở trong cung trường nhạc là Lý Mộ, cũng là Thiên Nguyễn Thượng Nhân, còn là Yêu Hoàng Bạch Đế. Hắn có được ký ức của Thiên Nguyễn Thượng Nhân cùng với Bạch Đế, biết toàn bộ bí mật của bọn họ, biết tất cả người bọn họ biết. Bằng vào những cái thứ này, hắn có thể không có sơ hở giả bộ đã bị Thiên Nguyễn Thượng Nhân hoặc Bạch Đế đoạt xá. Hắn nói hắn là đại trưởng lão của Thi Tông, hắn liền là đại trưởng lão Thi Tông. So với thiên quyển thượng nhân bị người khác đoạt xá, đại bộ phận mọi người càng nguyện ý tin tưởng là hắn đoạt xá người khác. Thi Tông tuy cũng là một trong ma đạo của Thập Tông, nhưng trừ trộm mộ, luyện thi, bọn họ đối với việc khác của ma đạo làm đều không có hứng thú. Lý mộ cùng với nữ hoàng thật không có dễ gì mang yêu hoàng động phủ, tạo thành thế ngoại đạo nguyên. Non xanh, nước biếc, chim hót qua thơm, Lại luôn có 10 thi thể đã chết 3.000 năm chất đóng ở đó Lý mộ mỗi khi mà nhớ tới Trong lòng liền không thoải mái một trận So với mang chúng nó Ở trong động phủ phủ bụi Không bằng đưa đến thi tông Để cho các cao thủ luyện thi kia Hỗ trợ luyện chế Đồng thời tiết kiệm lượng lớn nhân lực vật lực cho lý mộ Nhưng mà điều kiện tiền quyết của tất cả cái này Là làm cho bọn họ phải tin tưởng Lý mộ chính là thiên nguyện thường nhân Muốn làm được một điểm này không khó, nhưng mà hắn cũng không có muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Thuật biến quá là thần thông cạnh giới thứ 6 mới có thể có tư cách tu tập. Cho dù lý mộ dùng giả hình phù, cũng không dám cam đoan, nhất định không có lộ ra sơ hở. Hắn nhắm mắt, ở trong đầu tìm kiếm một phen, khi mở mắt một lần nữa, khuôn mặt biến ảo một trận. Rất nhanh, hắn đã liền biến thành cái bộ dáng một người xa lạ. Cái này không phải là thần thông đạo môn mà là yêu pháp. Giả hình thần thông, lấy pháp thuật thi triển ảo thuật, gặp người tu di cao thăm, liếc một cái sẽ nhìn thấu. Ngược lại là môn yêu pháp này theo bạch đế ngã xuống, đã thất truyền, có thể không có một chút dấu vết thay hình đổi dạng. Đương nhiên, yêu pháp ưu điểm của yêu pháp, đạo pháp cũng có cực hạn của đạo pháp. Đạo môn thần thông có thể bằng vào pháp thuật, Biến quá thành bất cứ cái bộ dáng nào muốn biến quá. Vô luận khuôn mặt người khác, hay là một cục đá, một cái cọc gỗ, hoặc là một con trâu, một con chó, không gì không làm được. Yêu Pháp không có tùy tâm sở dụng như vậy, nhiều nhất thay đổi khuôn mặt. Không thể thay đổi dáng người, muốn tùy tiện biến thành bộ dáng người nào, cần phải tu hành đến chỗ cao thầm. Nhìn tựa như là đạo Pháp mạnh hơn một chút, nhưng mà đạo Pháp trên bản chất là ảo thuật. Toàn bộ áo thuật đều có phiêu lưu bị nhìn thấu. Mà yêu Pháp này, tuy thi triển có rất nhiều cực hạn, nhưng mà sau khi biến quá lại không có một chút dấu dết, không dễ dàng bị người ta phát hiện. Tương tự còn có ẩn hình thuật. Pháp thuật ẩn hình của đạo môn có thể ẩn nắp thân thể, quần áo, binh khí, pháp bảo, toàn bộ phụ tùng ở trên người, còn có ngoại vật làm phép muốn che giấu. Tương tự lẫn ẩn hình yêu Pháp không thần kỳ như vậy nó chỉ có thể che giấu thân thể da tóc của người làm phép, không bao gồm quần áo cùng với mọi ngoại vật. Nói cách khác, muốn thông qua yêu pháp ẩn hình phải mang toàn thân cao thấp lột trần như nhộng. Cái này nhìn qua tựa như là một pháp thuật, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà đạo pháp ẩn hình rất khó triệt để che giấu khí tức cùng với pháp lực. Một khi mà có ra bất cứ pháp lực dao động nào, mặc dù là người khác không thể dùng mắt thường nhìn thấy cũng có thể cảm giác được bọn họ tồn tại mà yêu pháp ẩn hình là thoát thai từ thiên phú thần thông của loài thằng lành nào đó, căn bản không cần hào phí pháp lực, tự nhiên sẽ không có pháp lực dao động, nó không chỉ có thể làm cho người ta tự dưng biến mất, còn có thể hòa hợp một thể với bất cứ hoàn cảnh nào xung quanh, không chút không hòa hợp, mặc dù là cường giả thượng tâm cảnh cũng không có phát hiện được. Lý Mộ Từ trong trí nhớ của Bạch Đế lĩnh ngộ được không ít yêu Pháp. Đầu tiên học xong hai cái thực dụng này đi. Thuật biến quá không thể bị người ta phát hiện có thể làm hắn dưới tình huống không có bại lộ mình, dùng thân phận khác để mà làm việc. Mà yêu Pháp ẩn hình tuy điều kiện thi Pháp có một chút xấu hổ nhưng mà thật sự đối mặt nguy cơ sống chết hoặc là một ít thời khắc vô cùng máu chốt có còn để ý mặc quần áo hay không? Đương nhiên Lấy sự cẩn thận của Lý Mộ, hắn sẽ chưa có trải qua để mà chứng thực đã dùng an toàn của mình ra dẫn. Thuật biến quá yêu Pháp sẽ không có bài lộ. Một điểm này Lý Mộ đã thông qua nữ hoàng chứng thật. Về phần một cái khác, hắn liền không tiện đi chủ động tìm nữ hoàng. Lý Mộ nghĩ nghĩ trở lại phòng của mình. Một lát sau giảng giảng cùng chị Tiểu Bạch đang khoanh chân ngồi trên giường chơi cờ bỗng nhiên phát hiện ra. Cửa phòng của các nàng đã bị người ta đẩy ra. Tiểu Bạch quay đầu nhìn một cái kinh ngạc nói. Cửa mở như thế nào? Là gió sao? Giảng giảng quay đầu nhìn rất nhanh quay đầu lại nói. Hẳn là gió rồi, tới người đánh rồi đó, cái gián này ai thắng? Người đó buổi tối ngủ bên trong. Lý mộ đi ra khỏi phòng của giảng giảng cùng chị Tiểu Bạch. Xem ra yêu pháp ba ngàn năm trước, quả nhiên có một chút thủ đoạn. Tiểu Bạch nhìn không có thấu thì thôi đi. Vậy mà ngay cả giảng giảng linh đồng tiểu thành Cũng chưa có phát hiện hắn sau khi ẩn hình Trên giường trong phòng Tiểu bạch di động xong cái vị trí quân cờ Lơ đảng nhìn giảng giảng một cái nghi hoặc nói Người làm sao vậy Mặt sao mà đó vậy chứ Từ phòng các nàng đi ra Lý mộ thêm vài phần tự tin Hắn chân trần sử dụng yêu pháp Bắt nguồn từ thiên phú thần thông miêu tộc Đi đường lặng yên không một tiếng động Hắn đi đến cửa cung trường nhạc, nhìn thấy Thượng Quang Ly đứng ở bên ngoài trực, dương tai quơ quơ trước mắt của nàng. Thượng Quang Ly chưa có bất cứ phản ứng gì. Ngay cả nàng cũng không có phát hiện được, Lý Mộ càng thêm lớn mặt một chút, đi vào bên trong cung trường nhạc. Nữ hoàng đang đọc sách. Giờ phút này trong cung không có ai, nàng lấy một loại tư thế so với bình thường càng thêm lừa biến nằm nghiêng ở trên ghế rồng. Ghế rồng rất lớn, Hầu như tương đương với nửa cái giường rồi. Tư thế này của nữ hoàng càng thêm hiển lộ ra thân thể yểu điệu của nàng. Nàng bình thường mặt long bào rộng thùng thịnh, không có hiển lộ ra dáng người. Thẳng cho đến giờ phút này, Lý Mộ mới phát hiện nữ hoàng thế mà có dáng người đáng kêu ngạo như thế. Hẳn trong điện đi tới đi lui, nữ hoàng vẫn im lặng đọc sách, tự như cái gì cũng chưa có phát hiện ra. chương 682 Cung ngên đại trưởng lão trở về Cái này có ý nghĩa Trước mặt của cường giả Cảnh giới thứ bảy khác Lý mộ cũng có thể làm được che giấu thân hình Không một chút dấu vết Hắn ở bên bờ vực nguy hiểm Điên cuồng thử dài lần Nữ hoàng vẫn không có phản ứng Lý mộ hoàn toàn yên tâm Đằng lúc hắn chuẩn bị rời khỏi Nữ hoàng bỗng nhiên buông xuống quyền sách trên tay Nàng thuần thuộc Kết ra một cái thủ ấn Thủ ấn này lý mộ nhận ra đây là thủ ấn của quyền quan thuộc khó hiểu nàng dùng quyền quan thuộc làm gì là muốn rình coi người nào sao giờ khắc này trong lòng của lý mộ cũng có một chút tò mò hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hình ảnh của quyền quan thuộc hiện ra không khỏi sửng sốt trong hình ảnh thế mà lại là cung trường nhạc lý mộ nhất thời nghi hoặc nữ hoàng đây là đang làm gì tự mình rình coi mình sao cùng lúc đó Trên mặt của chu vũ hiện ra một nét nghi hoặc Tựa như là ý thức được cái gì Ánh mắt nàng nhìn phương hướng nào đó Ứng với quyền quang thuật Ở cuối tầm mắt của nàng Lý mộ trạng thái ẩn thân Bắt gặp tầm mắt của nữ hoàng Trong lòng lợp bợp một cái chu vũ đứng lên nghi hoặc nói Người đây là pháp thuộc gì Vậy mà ngay cả trẫm Cũng không cách nào mà nhìn thấu Người làm như thế nào Trong hư không truyền đến thanh năm xấu hổ của lý mộ Bệ hạ, thần bây giờ không có quá tiện rồi, chờ một lát thần lại đến giải thích nha. Chu vũ nói, có cái gì mà không tiện, ở trước mặt của trẩm, cũng dám chơi cái trò siết này sao, còn không mau hiện ra thân hình đi. Dứt lời, nàng dung cái áo lên, một cơn bão pháp lực quét ngang, lý mộ nhất thời, cảm thấy cả người chợt lạnh Yêu pháp này, tất nhiên là thực dụng, nhưng mà cũng không thể chống lại quấy nhiễu quá lớn bên ngoài, càng thêm thích hợp trộm cắp. Một khi mà bị người ta cảm ứng được, liền phải lập tức bắt đầu dùng đối sách khác. Dưới cơn bão pháp lực này, hắn không có thể duy trì trạng thái ẩn thân nữa. Tuy Lý Mộ ngay sau đó liền trốn vào y hoàng động phủ, nhưng Chu vũ vẫn bắt được một cái mảng hình cắt kia trước khi hắn hốt hoảng bỏ chạy. Hình ảnh nàng thật là giấc giả quên đi, một lần nữa hiện lên trong đầu. Cung trường nhạc, Mai Đại Nhân chậm rãi đi dạo đưa một phong thư cho Chu Vũ nói, bệ hạ, đây là lý mộ bảo ta giao cho bệ hạ. Chu Vũ từ trên cái chuyện hôm trước đó phản ứng lại, ánh mắt có một chút thất thần nói, đặt lên bàn đi. Mai đại nhân lắc lắc đầu, có một chút kỳ quái nói, cũng không biết hắn có chuyện gì, không thể giáp mặt cùng với bệ hạ Dỗ dàng mang phong thư này giao cho ta, liền đã rời cung rồi. Chu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu khẩn trương nói, cái gì, hắn đã rời cung rồi sao? Nàng cảm ứng một phen, trong hoàng cung, quả nhiên đã không còn khí tức của Lý Mộ, nhưng mà giảng giảng cùng tiểu bạch còn đó. Điều này làm cho nàng có một chút an tâm, chỉ cần các nàng còn, Lý Mộ không phải là chạy trốn. Nàng mở thư, bên trên chỉ có ngắn ngủn hai hàng chữ. Bệ hạ, thần cần phải đi doanh châu một chuyến, xử lý mười yêu thi kia. Sau đó thuận tiện trở về Bạch Dân Sơn, tham gia đại điển thu đồ đệ của quyền cơ tử sư huynh. Ít ngày nữa sẽ trở về thần đô. Không biết vì sao, Sau khi mình nhìn thấy phong thư này, Chú Vũ ngược lại, nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi, Còn đang lo lắng, Lý mộ lát nữa đến cung trường nhạc, Nàng giả dở cái chuyện gì cũng chưa xảy ra, Hay là là bộ như là nổi trận lôi đình, Răng dạy hắn một phen đây, Lại nhẹ nhàng bần quờ lướt qua. Nếu là bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, Trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể cho rằng, Nàng là một nữ nhân không có rụt rè hay không. Còn nếu như là bộ tức giận, hung hăng trách cứ hắn, lỡ đau tổn thương hắn để cho hắn sinh ra ý nghĩ rời đi, nàng sẽ càng thêm hối hận. So sánh với hai lựa chọn này, tạm thời tách ra đi. Chờ thấy một đoạn thời gian, hai người đều quên cái chuyện này, lại coi như cái chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hiển nhiên biện pháp tốt hơn. Cung trường nhạc cùng lúc, chu Vũ nhẹ nhàng thở ra, Ở ngoài thần đô, Lý Mộ cũng thở phào. Trũng tránh tuy là đáng xấu hổ, nhưng mà hữu dũng ma. Nếu không, hắn thật đúng là không biết nên đối mặt với nữ hoàng thế nào nữa. Hắn thậm chí, ngay cả giải thích, cũng không biết giải thích thế nào. Nữ hoàng tuy đã 30, nhưng vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ trong trắng, chưa từng tiếp xúc. Lý Mộ thật sự lo lắng, lưu lại cái bóng ma tâm lý gì cho nàng. Càng lo lắng, nàng nghĩ rằng hắn có sở thích kỳ quái. Đột nhiên, hắn không có dũng khí bước vào trong cung trường nhạc. So dở là chỗ này, hai người đều xấu hổ, không bằng tạm thời tách ra để thời gian làm nhạc phai tất cả. Hắn dũng định lúc muộn một chút đi tìm thi tông, xử lý 10 yêu thi kia Hôm nay chỉ có thể bị ép đẩy sớm rồi. Cung Phụng Ti, lão đạo lôi thôi nhìn Lý Mộ, nhíu mày nói người lại muốn làm ra cái trò thiêu thân gì lần trước theo lý mộ đi yêu hoàng đồng phủ nếu mảng không đi ra thiên cơ phụ của mình không hề nghi ngờ không còn nữa lão đạo lôi thôi chỉ muốn em đẹp lăn lộn qua một năm này lấy được thiên cơ phụ sau đó tiếp tục tìm kiếm cơ duyên đột phá lý mộ nói đi doanh châu lão đạo lôi thôi lắc đầu nói không đi không đi cái loại địa phương chim không thèm mỉa đó có có cần phải đi không Sau khi mà từ Doanh Châu trở về, Thiên Cơ Phù sẽ cho người. Lão đạo Lâu Thôi đứng lên hỏi, khi nào xuất phát? Lý Mầu nói, bây giờ. Mấy ngày sau, nội địa Doanh Châu. Nơi này bầu trời xám xịt, trong không khí khắp nơi tràn ngập chướng khí có độc. Hai người đạp không mà đến, lơ lửng trên không trung. Lơ lửng trên không một thung lũng. Vị trí của thi tông cực kỳ bí ẩn, ngay cả ma đạo Cũng chỉ biết là bọn họ ở Doanh Châu, không có biết vị trí cụ thể của Thi Tông. Nhưng mà đối với Lý Mộ có ký ức của Thi Nguyễn mà nói, đến Thi Tông giống như là về nhà vậy. Không phải là giống như căn bản đúng là thế. Lão đạo lôi thôi nói, thật sự không cho ta đi cùng sao. Lý Mộ lắc đầu nói, không cần. Hắn kéo lão đạo lôi thôi đến, vốn là để ngừa dàn nhất. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu gặp kẻ địch cảnh giới thứ 6 định phòng, Hắn rất khó chạy thoát. Có lão đạo lôi thôi trừ phi gặp cảnh giới thứ bảy, nếu không cơ bản không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Mà từ sau khi Thiên Uyển thượng nhân ngã xuống, trong thi tông không còn cường giả cảnh giới thứ sáu, tuy cảnh giới thứ năm còn có không ít, nhưng có yêu hoàng động phủ cùng Chuông đạo Đối di lý mộ mà nói, nhiều cảnh giới thứ năm nữa cũng có thể đủ ứng phó. Khuôn mặt của hắn biến qua một trận rất nhanh, liền đổi làm gương mặt của một người xa lạ. Người này mặt trắng không râu, là một thành niên, bộ dáng là Lý Mộ, căn cứ bộ dáng Lão Dương thay đổi. Hắn rời khỏi Lão Đạo lâu thôi, tiếp tục bay về phía trước mười dặm, đi tới trước một đỉnh núi. Lý Mộ bay tiếp về phía trước mười trượng, trong ngọn núi bỗng nhiên truyền đến dài âm thanh. Cúc! Nơi này không phải là địa phương của ngươi có thể đến đâu. Cho ngươi mười hơi thở, nếu không Cúc, liền rút hồn của ngươi, luyện thi thể của ngươi. Chương 683 Thân thể của Lý Mộ lơ lửng trong không trung thản nhiên nói Làm càng Thành năm quán trầm ổn có sức thuyết phục Giang vọng cả ngọn núi Từng bóng người trong ngọn núi bay ra mười bảy bóng người lơ lửng đối diện với Lý Mộ Đều có vẻ mặt riêng Hơn 10 người này đều có tu vi cạnh giới thứ năm Thi Tông ở trong ma đạo thập Tông Thực lực trung kiên chỉ yếu hơn Thánh Tông Nếu là đại trưởng lão thiên quyển thượng nhân Thăng cấp cảnh giây thứ bảy, có thể lực áp dạng nguyễn thiên quân, để cho thi tông chen thân đệ nhất tông dưới thánh tông. Chỉ tiếc, theo thiên quyển thượng nhân ngã xuống, thi tông như rắn mất đầu, trực tiếp trở thành hàng ngũ đứng cuối ma đạo. Một nam tử, dáng người cao gầy sắc mặt tái nhợt, tựa như sát chết, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm lý mồ hỏi. Người là người phương nào, đến thi tông của ta có gì muốn làm sao? khe miệng của lý mộ hiện ra mỉm cười nói trần thập nhất ba năm không gặp ngươi không có nhận ra bổn tòa sao sắc mặt của trần thập nhất biến đổi hẳn người trước mắt tuy dung màu khác âm thanh khác nhưng mà dối luận là thần thái hay là động tác thậm chí một ánh mắt di diệu đều giống thần linh trong độc quán thiên quyển đại trưởng lão như đút luôn ngươi ngươi là đại trưởng lão trần thập nhất thốt ra sau đó quả quyết nói Điều đó không có khả năng, hồn đăng đại trưởng lão đã tắt, hắn không có khả năng còn sống. Thiên nguyện thượng nhân, hồn đăng đã tắt, cái này đại biểu linh hồn của hắn đã sớm tiêu dông rồi, căn bản không có khả năng xuất hiện trước mặt của mọi người. Hồn đăng cùng mệnh phù nối liền với hồn phách, lý mộ lúc ấy chưa có lừa được U Minh Thánh Quân, giờ phút này cũng không cách nào mà lừa gạt những người này. Hắn chưa có phủ nhận, thẳng nhiên nói, Thiên quyển ngày xưa Quá thật đã chết rồi Bây giờ đứng trước mặt của ngươi Là thân thể lưu giữ ký ức của bổn tọa Bổn tọa lao đi ký ức ban đầu quán hắn Bây giờ bổn tọa chính là hắn Hắn chính là bổn tọa Đám người hồn tông nghe vậy Đều chấn động thân sắc Lao đi ký ức người khác Dùng ký ức của mình thay thế Rốt cuộc là người điên cuồng cỡ nào Mới có thể làm ra cái chuyện như vậy Như vậy người bị lao đi ký ức Rốt cuộc là thân phận gì? Muốn nói hắn là bản thân, nhưng mà hắn chỉ có ký ức của một người khác. Nhưng mà nếu hắn là thiên nguyễn, hắn trừ việc có được ký ức của thiên quyển, thì không có cái gì cả. Thì Tông sao có khả năng mang hắn coi là đại trưởng lão? Trần Thập Nhất nhìn Lý Mộ trầm giọng nói, Ngươi có chứng cớ gì? Lý Mộ thẳng nhiên nói, Trần Thập Nhất, Ngươi thấy bị dám nói chuyện như vậy với bổn tòa sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên? Năm đó, ai mà người trong cái đống người chết nhặt về dạy chú ngươi tu hành, dạy ngươi luyện thi sao? Nói xong, hắn liền nhìn về phía một người khác, hàng thập tam, ngươi với ánh mắt gì, đừng có tưởng chuyện của ngươi cùng chị nữ tử kia, ngươi luyện chế, bổn tòa không biết, tôn thất đã sớm mang cái chuyện này nói tất cả cho mọi người rồi. Hàng thập tam sắc mặt đỏ bừng, nhìn một người khác cắn răng nói, tôn thất, ngươi tên tôn tử này, Không phải là nói giữ bí mật cho ta sao? Tùng thất sắc mặt xấu hổ nói, Ta, ta cũng là trong lúc vô ý nói lỡ thôi. Lý mộ tiếp tục nói, Tùng thất, có một lần, Ngươi thừa dịp hàng thập tam không có mặt, Dũng trộm cùng nữ thi đó, Làm cái chuyện không thể miêu tả. Mấy năm nay rồi, Bốn tọa chưa có nói cho bất luận kẻ nào. Hàng thập tam nổi giận nói, Cái gì? Tùng thất ngươi cái tên khốn nạn này, Uống công ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi thế mà làm ra cái loại chuyện không bằng cầm thú này. Tôn Thất phản bác, ta không bằng cầm thú, vậy ngươi tính là cái gì? Mặt thấy hai người vì một linh thi đã sắp đánh nhau, Trần thập nhất trầm giọng nói. Cầm miệng, chuyện này lát nữa nói sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Mộ, giờ khắc này hắn đối với lời nói của Lý Mộ vừa rồi, không còn bất cứ sự hoài nghi nào. Nếu mà hắn không đạt được ký ức của đại trưởng lão, thì sao có khả năng tìm tới nơi này hơn nữa đối với chuyện thi tông rõ như là bàn tay. Dù vậy, hắn vẫn không có tiếp tục nhận một tồn tại đặc thù như vậy. Hắn nhìn Lý Bộ, nghiến ràng nói, Ngươi cũng đã nói, ngươi không phải là đại trưởng lão, ngươi chẳng qua là có được ký ức của đại trưởng lão. Thi tông đại trưởng lão đã chết, ngươi từ nơi nào đến, đi về nơi đó đi. Lý Bộ thở dài tiếc núi nói, một khi đã như vậy, Mười cổ thi ngàn năm kia, bốn tọa tìm được, cũng chỉ có thể đợi tới sau khi mà bốn tọa thành lập thi tông mới, lại chậm rãi luyện chế. Cũng không biết là hai cổ thi cảnh giới thứ tám đó có thể luyện chế ra hai linh thi hay không. Lời vừa nói ra, cái đám người thi tông ồ lên. Cái gì? Cổ thi cảnh giới thứ tám kìa. Cái này, tài liệu cực phẩm đó, không biết là nam hay là nữ nữa. Đời này có thể luyện chế ra một linh thi, Chết cũng không tiếc mà. Lý mộ thản nhiên nói một câu, liền xoay người rời khỏi Ngay sau đó, ở phía xa quán truyền đến một thanh nằm cắp bách. Dừng bước. Trần thập nhất, ánh mắt sáng quắc nhìn lý mộ hỏi. Có thể để cho chúng ta nhìn xem những cổ thi đó hay không vậy? Lý mộ dùng tay lên, 10 yêu thi bay chính tệ trước mặt của mọi người. Mọi người thấy những yêu thi này sau khi mà yên tĩnh ngắn ngủi hoàn toàn ồ lên. Ồ trời ạ, chết đâu như vậy, thi thể còn có quy áp mạnh như vậy. Hắn lúc còn sống, nhất định là cường giả cảnh giới thứ 8 rồi. Hai cái này đều là cảnh giới thứ 8, những cái còn lại cũng sẽ không có thấp hơn cảnh giới thứ 7. Những cổ thi cực phẩm này, nơi nào mà tìm đến được giấy? Ta đã bắt đầu ngứa tay rồi, hai cổ thi cảnh giới thứ 8 này, ta muốn một cái. Đánh rắm, cái đó là của ta. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không chứ? Được, nếu không đánh một trận đi. Nhìn đệ tử thi tông, tranh chấp không ngớt, lý mộ dùng tay lên, mười yêu thi đã bị hắn thu hồi Hắn nhìn một đám đệ tử thi tông hờ hững nói, xem đủ chưa? Tiếng ồn ào của mọi người im bặt Họ nhìn nhau, rất nhanh, trong mắt của mọi người đã có quyết định. Ngay sau đó, lấy trần thập nhất cầm đầu, mọi người đồng thời ôm quyền không người nói, Toàn thể đệ tử của Thi Tông cung ngên đại trưởng lão trở về. Cung ngên đại trưởng lão. Mấy chục đệ tử của Thi Tông đứng trên đỉnh núi hướng Lý Mộ khôn mình hành lễ. Lý Mộ ánh mắt hờ hững tản nhiên nói Lời của các ngươi trái lại đánh thức bổn tọa. Bổn tọa không phải là thiên nguyễn chỉ là chiến được ký ức quán mà thôi. Thi Tông không có quan hệ với bổn tọa. Các ngươi cũng không có quan hệ với bổn tọa. Sau hôm nay Các ngươi là các ngươi, bốn tọa là bốn tọa, bốn tọa cùng với các ngươi không có liên quan nữa. Chương 684 trở lại chốn cũ Nghe mấy cái lời đó, mấy chục tên đệ tử Thi Tông trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại trưởng lão, ngài không thể dứt bỏ chúng ta chứ. Thi Tông không thể không có đại trưởng lão rồi. Ngài đã đạt được truyền thừa của đại trưởng lão, ngài chính là đại trưởng lão của chúng ta mà. Xin đại trưởng lão thà thứ chúng ta vừa rồi đã mạo phạm Đối với đệ tử thi tông mà nói Người trước mặt có phải là thiên quyển hay không không quan trọng Có được ký ức của thiên nguyễn Có đạt được ký ức của thiên quyển hay không Cũng không quan trọng Mặc kệ là ai Có thể cho bọn họ hai cổ thi cạnh giới thứ 8 8 cổ thi cạnh giới thứ bảy Hắn chính là thi tông đại trưởng lão Không phải cũng phải mà Cho dù là thiên quyển đại trưởng lão còn sống Cũng không có cho bọn họ được nhiều như vậy. Thân một người luyện thi, có cái gì so với tự tay luyện chế ra một khối linh thi, càng có thể làm cho người ta hưng phấn hơn. huống chi người trước mắt, còn mang ký ức của thiên nguyện đại trưởng lão, hắn có tư cách hơn so với bất luận kẻ nào trở thành thi thông đại trưởng lão. Sắc mặt của Lý Mộ dịu đi, thản nhiên nói. Đứng lên đi, hắn vừa rồi nói câu kia, mục đích là lập quy. Không phải thật sự muốn phủi sạch quan hệ cùng với Thi Tông. Nếu mà hắn rời khỏi Thi Tông, tài liệu cần để luyện chế yêu thi, còn có những người chuyên nghiệp này, người làm công không cầu báo này lại phải đi đâu mà tìm đấy. Sau khi mà thu phục những người này, Lý Mộ có thể yên tâm làm trưởng quầy phủi tay của bọn họ rồi. Thấy Lý Mộ sắc mặt dịu đi, Thi Tông biết là đại trưởng lão đã tha thứ cho bọn họ rồi, bọn họ đều im lòng. Bắt đầu kéo gần lại quan hệ với Lý Mộ. Đại trưởng Lão tu di thông quyền, thiên thu dạng tái, nhất thống thập châu. Thi Tông dưới sự dẫn dắt của Đại trưởng Lão, sớm hay muộn vượt qua Thánh Tông, trở thành đứng đầu của Mười Tông. Đại trưởng Lão, những cổ thi này là ngày từ nơi nào mà tìm được giấy? Lý Mộ nâng tài, thanh âm của mọi người im bặt Ánh mắt của hắn quét qua mọi người nói. Mười cổ thi tông này là mấu chốt thi tông ta hoặc khởi. Bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ tin tức. Cho dù là thánh tông hay là cùng tông khác, nếu làm trái, nghiêm trị không tha. Vừa dứt lời, trong cơ thể của hắn tản mát ra một khí thế rất mạnh. Khí thế này quét ngang qua. Mọi người thi tông tự đáy lòng cảm nhận được một loại quy áp cực hạn. Ngay từ đầu, mọi người có thể cảm nhận được, vị trước mắt này tự xưng là đại trưởng lão, tu vi không đến cảnh giới thứ sáu, đây cũng là nguyên nhân bọn họ vừa rồi không muốn thừa nhận đơn giản là gì, 10 cổ thi quý gia kia tạm thời thỏa hiệp thôi giờ phút này dưới khí thế bọn họ giống như thấy được đại trưởng lão sống lại vậy không hề nghi ngờ vì đại trưởng lão mới trước mắt này cũng là một vị cương giả tuyệt đối sau khi mà chấn động hàng thập tam vỗ ngực cam đoan đại trưởng lão yên tâm ai dám để lộ tin tức Hàng thập Tam Ba là người đầu tiên rút hộp quán luyện thi hắn. Chúng ta sống là người của Thi tông, chết là thi của Thi tông, tất cả theo đại trưởng lão hiệu lệnh, Cẩn tuân pháp lệnh của đại trưởng lão. Thiên nguyện tùy chết, nhưng mà hắn lúc còn sống trong lòng của đám người Thi tông uy tín cực cao. Lý Mộ chỉ dùng một kế nho nhỏ liền không cần tốn nhiều sức kế thừa cái địa vị của hắn ở Thi tông. Cả ma đạo Thi tông đều là di sản thiên nguyện để lại cho hắn. Lý mộ coi như đây là bồi thường thiên nguyễn nhập vào lão dương, thương tổn tình cảm của hắn. Đương nhiên, hẳn rất rõ, thái độ của những người này của Thi Tông, sở dĩ sẽ có thay đổi lớn như thế, đều là vì 10 cái yêu thi kia. Nói từ trên trình độ nào đó, đệ tử Thi Tông đều là nhà nghệ thuật. Bọn họ mang luyện chế thi thể, coi là nghệ thuật, đơn giản là nghệ thuật của bọn họ không được người đời lý giải. Lý mộ mang 10 yêu thi một lần nữa thả ra. Đám người của Thi Tông thấy chúng nó, sắc mặt ai cũng đỏ lên, hít thở dồn dập. Lý Mộ nhìn bọn họ nói: "Bốn tọa, có một chuyện quan trọng, không thể ở lại Thi Tông, những thi thể này liền giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng có làm bốn tọa thất vọng." Hàng Thập Tam liếm liếm môi nói: "Đại trưởng lão yên tâm, có những cái thứ này, Thi Tông của chúng ta quật khởi trong thời gian sắp tới rồi." Ba ngày kế tiếp, Lý Mộ đều ở Thi Tông luyện chế thi thể tầm thường cùng với luyện chế thi yêu trình độ này khác nhau rất lớn đảm bảo không có gì sơ xuất hắn tự mình chỉ đạo cái đám người thi tông bố trí luyện thi đại trận lại mang mấy cái bộ sậu quan trọng xác nhận cho bọn họ sau đó mới yên tâm rời đi mười yêu thi này luyện chế cần rất nhiều tài liệu sẽ hoàn toàn tiêu hao hết của cải của thi tông nhưng mình lại không có ai để ý tài liệu không có thể gom lại Loại thi thể cấp bậc này không phải là khi nào cũng có. Sớm trước khi đến Doanh Châu, Lý Mộ đã từng dùng bí pháp tế luyện những cái yêu thi này một lần rồi. Một lần này tế luyện có thể cam đoan mặc kệ chúng nó về sao bị luyện chế hoàn thành. Thực lực thế nào cũng sẽ không có sinh ra ý thức độc lập, hơn nữa có thể bị Lý Mộ khống chế. Như vậy, mặc dù là đệ tử thi tông ngày sau có ý tưởng gì khác, cũng không có nhắc nổi sóng gió gì quá lớn. Khi mà rời khỏi Doanh Châu, Lão Đạo Lô Thôi vẻ mặt khác thường nhìn Lý Mộ nói, Tiểu tử, người có chim, Từ trước tới giờ đều là ma đạo có ý đồ với người khác, Dám quấy đồ đối với bọn họ như vậy, Ngươi là người đầu tiên. Lý Mộ không có nói gì thêm, Nâng tài, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, Bị Lão Đạo Lô Thôi chợt trong tay. Lão Đạo Lô Thôi nhìn hắn một cái, Kỳ hạn một năm còn sớm. Lý Mộ nói, Từ giờ trở đi tiền bối tự do rồi. Lúc ấy hắn lôi kéo lão đạo, đạo lôi thôi. Chẳng qua là vì chấn nhiếp cung Phụng Ti. Hôm nay cung Phụng Ti không cần lão chấn nhiếp. Lý mộ cũng không cần cố giữ lão lại nữa. Loại cường giả cấp bậc này suốt đời theo đuổi. Chính là tìm kiếm một tia hy vọng siêu thoát kia. Ở lại cung Phụng Ti trở thành nanh dút của triều đình. Nghe lệnh người khác làm việc. Lão rất khó tìm được đạo của mình. Năm đó... Ân nhắc nhở của lão đối với lý mộ cũng không phải là dẻn dẻn 800 đồng có thể hoàn lại. Một tấm thiên cơ phù này coi như là báo ân chỉ điểm của lão. Lão đạo lôi thôi cầm linh lực dẫn động thiên cơ phù, mắt lộ ra một nét thưởng thức nói. Nếu không phải bị phù đạo tử đoạt trước, lão phu thật sự là muốn nhận ngươi làm đồ đệ rồi. Lý mộ cười cười chấp tay nói, chút tiền bối sớm ngày bước vào siêu thoát đại đạo. Lão đạo lôi thôi khoát tay nói. Cũng chúc cho người sớm ngày bước vào động phòng mẫu nghi thiên hạ. Lão nhìn lý mộng một cái cuối cùng, thân thể quá thành một luồng hào quang, dày lát đã biến mất ở chân trời. Các bạn vừa nghe xong tập 86 Xuyên việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.